xin chào các bạn thính giả yêu quý của Quick and Snow Show những ngày nghỉ tết đã trôi qua quá nhanh tưởng như mới chỉ hôm qua thôi Quick còn đến nhà Snow để xin hai cái bánh c h ư n g mang về chứ này hử tôi xin bao giờ đấy là tiêu chuẩn tất niên tết nào tôi c h ả nhận được đấy là q u a cây nhà lá vườn mai làm việc ở VVV giao thông nếu đâu nhận được cả đâu phải là q u a riêng của Snow đâu mà cho v ớ i trả xin nhưng mà nếu tôi không nhớ để dành cho Quick thì làm gì mà còn này mà bánh ngon nhỉ có được thưởng thức đâu mà biết ai cái bánh hương vị của nó còn t h o ả n g qua nhanh hơn cả những ngày tết của Snow ấy chứ. Món ngon thì ai một miếng cũng phải nhớ mãi chứ. Mà nếu Quick muốn ăn nhiều bánh trưng thì rất đơn giản, các quầy hàng bán của Vô Thiên l ủ n g cái gì cũng có. Có thật là người ta có thể mua tất cả những gì mình cần tại quầy hàng không? Vậy thì cuộc sống đã quá đơn giản. Tại sao chúng ta không chỉ mua những thứ trên kệ hàng người ta bán hả? Mọi người lại hay muốn mua hàng độc, hàng hiếm thì bảo sao mà chẳng khó? chẳng hạn như là. Chẳng hạn như là hạnh phúc. <cười> Thư của Phạm Hoàng Yến, số điện thoại 0906147 sao sao sao gửi. ở địa chỉ 0 982216 sao sao sao. đôi khi em tự hỏi nếu kệ hàng của cuộc đời chịu bán nhiều hạnh phúc hơn cho em thì em đã không cần anh đến thế. em cái tuổi 23 tuổi của sức sống mơ ước và tình yêu. đôi khi em cũng muốn vui mình vào hận sầu c h ô n mình xuống đáy của cuộc đời mà tuyệt vọng mà thồn thức dừng lại sau một hành trình dài có anh và mất anh Em hiểu cuộc sống cũng cần có những lúc mất mát để cảm giác được nỗi đau và sự lạc lõng. Những ngày dài cứ lặng lẽ trôi và anh cũng vĩnh viễn đi vào ký ức nơi một thời em rông tố để biết rằng em chưa bao giờ khát khao bình yên đến thế. Đôi khi em tự hỏi nếu kệ hàng của cuộc đời chịu bán nhiều hạnh phúc hơn cho em thì em đã không cần anh đến thế. Với em vai trò của anh không chỉ là một người yêu, anh là nơi cho em sức sống, anh đến như cơn mưa sau 22 năm khô khốc và nứt nẻ. như một món quà mà thượng đế đã rủ lòng thương ban tặng cho một con người bất hạnh em đã tin thế và tin không một chút hoài nghi nhưng nơi anh cuộc đời dâng tặng quá trọn vẹn như thể dành giật từng hạnh phúc của em để cho anh giá như kệ hàng cuộc đời chịu bán nhiều hạnh phúc cho em thêm chút nữa thế nên với anh em cũng chẳng có gì là lớn lao cho lắm chỉ một lần yêu và quên đi mãi mãi, anh đã đến lấy đi bình yên trong em và sự ra đi của anh ăn mòn nụ cười trên môi em bằng lời hứa rằng mình sẽ dài lâu, sẽ nắm tay nhau đi trên cánh đồng có hoa dại trắng. giờ đây anh đang cố gắng đẩy em ra xa cuộc đời anh như đã từng kéo em vào với cây guitar và bài hát trái tim bên lề. Em nghĩ mình đã yêu anh từ giây phút ấy, hạnh phúc là mong manh thế đấy. Em đã bảo anh là đừng hứa, đừng gieo vào em quá nhiều hy vọng và đừng để em quá yêu anh, vì khi mất anh em sẽ không thể nào quay lại từ đầu, không thể nào tìm được lối thoát. Tình yêu em dại khờ đặt trái tim giữa hai bờ vực thẳm mà đo đếm. Em đã từng nhủ lòng đừng yêu anh nhiều như thế, nhưng trái tim lại đôi lần chảnh màng phản bội lại chủ nhân. Rồi rông tố cũng từ nơi anh mà bắt đầu. Ngày mà anh chỉ nói được hai từ xin lỗi. Em biết mình đã thật sự mất nhau. Mi bắt đầu ướt và em khóc, khóc vì bản thân mình yếu đuối, vì lời nói hững hờ và định mệnh nhất quyết không lựa chọn hai ta. Nhưng nếu kệ hàng c u ộ c đời chịu bán nhiều hạnh phúc cho em thêm chút nữa, thì biết đâu em cũng vẫn yêu anh nhiều như thế, vẫn muốn nắm tay anh đi trên cánh đồng hoa trắng đó. Và biết đâu mình đã chẳng lìa xa. Anh nhỉ? Gửi đến anh vì con tim em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Chúc anh hạnh phúc với một nửa hiện tại của mình. Em rất nhớ anh. พร้อมก c บเพลงเอลวิเจย์ "I Love You" Boyzoon but I believe don't know I I that's ของบอยจู Email của bạn Lê Anh Hùng ở số điện thoại 0 1 6 3 5 8 x x x gửi set eyes. Trong một giây phút nào đó của cuộc sống, bạn tìm thấy được một người bạn thân dù đó chỉ là khoảnh khắc, nhưng đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó, là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại, là người làm cho bạn tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp, là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang mở ra. Đó chính là người bạn mãi mãi. khi bạn ngã quỵ và thế giới quanh bạn dường như quá đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho sự đen tối, trống rỗng của thế giới ấy bỗng vụt sáng lên và lấp đầy những khoảng trống rỗng ấy. người bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí, người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. và nếu bạn đã tìm thấy một người bạn như thế, bạn đã cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ không bao giờ kết thúc. nghĩ về bạn và tôi muốn nói rằng những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ. bạn làm tôi mỉm cười những khi tôi buồn bã nhất. bạn là người bạn thân nhất mà tôi có. cảm ơn vì bạn đã là bạn của tôi dù chỉ là trong khoảnh khắc. và gửi đến bạn ca khúc Just a Kid Của Lady Antebellum Lying here with you So close to me It's hard to fight these feelings When it feels so hard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 Ừ? nếu có một hình ảnh mà quyết muốn người khác nhớ đến mình thì đó là gì năm nhì đại t r ư ợ n g phu <cười> t h ả m nào mà không ai nhớ nổi quyết này đầu năm không nói chuyện cũ nhá snow chỉ nhớ quyết với điệu cười tỏa mưa thôi còn quyết thì chỉ nhớ snow với đôi giày gúp chi v a đi với lễ thôi <cười> tóm lại là chúng ta chỉ nhớ đến người khác ở những hình ảnh mà chúng ta muốn nhớ thôi đôi khi nó cũng chỉ là một khoảnh khắc chứ không phải là hình ảnh chính xác nhất hương vị của mỗi người cũng khác nhau ví dụ snow có một người bạn mà mỗi khi thấy mùi sữa bột ở đâu đó là snow hình dung ra ngay người ấy <cười> <cười> Quanh quẩn vẫn lạy chuyện thực phẩm nữa i <cười> á, không có ký ức nào lãng mạn hơn à? Mùi sữa bột, ai lại có mùi ấy cơ chứ? Ngoài mấy em bé. Thế mới đặc biệt, q u ý t không nhớ nổi mùi hương của ai, chẳng qua là vì chưa có ai cho phép Quyết đứng gần đến mức ấy. Mà thôi, không nói chuyện cũ nữa, Quyết kể chuyện mới đi. Okay, email gửi t địa chỉ hương perfume hs a c o n gmail com. Có ai đã từng yêu và thưởng thức cà phê mà không cảm thấy hương vị của chúng thật giống nhau? Cà phê đen, cái hương vị ấm ấm, đăng đ ắ n g từ bao giờ chẳng biết em đã nghiện nó. sẽ như một thứ gì đó thiêu thiếu nếu mỗi tối không được nhâm nhi thưởng thức cái vị nồng nồng thơm thơm này cũng như tình yêu. Tách cà phê đen không chỉ là sự thưởng thức cái vị đắng bờ môi ngọt đầu lưỡi mà còn là sự cộng hưởng những tâm tư của riêng em với những thi vị của quá khứ đã qua. Em yêu anh và em cũng biết được rằng mỗi lúc thưởng thức cái mùi thơm phức của cà phê, em lại nhớ đến anh, nhớ ra giết như vị cà phê vẫn quanh quẩn đâu đây. Không cần uống em cũng cảm nhận được nó. Cũng như không được bên anh, em vẫn mơ màng đâu đây bóng dáng của anh, nụ cười của anh, hơi ấm của anh. Em đã quá mơ mộng trăng khi em vẫn mãi ôm bóng hình anh, vẫn nhớ những tháng ngày chúng ta bên nhau cùng thưởng thức cái vị ấm nồng đó. Đúng, màu đen hòa quyện với vị đắng của cà phê khiến mỗi lần đi đến đầu lưỡi của em. Em lại liên tưởng đến những quá khứ mang cái vị cay nồng của chúng ta. Cà phê đắng nhưng em vẫn muốn chạm môi thưởng thức nó, cũng như tình yêu của em và anh. Nó xa xôi, cách trở nhưng em vẫn nhớ, vẫn mong và tưởng tượng như đang được tận hưởng sự hạnh phúc trong tình yêu của chúng ta với những nụ hôn ngọt ngào. phải uống bao nhiêu ly cà phê cho làm đỡ trống vắng cũng như phải mất bao nhiêu tháng ngày chờ đợi anh cho lấp đầy tình em sao em vẫn cứ mãi đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi dại khờ ngu ngơ kia mặc dù biết được rằng tình yêu của chúng ta sẽ chẳng đi được đến bến bờ hạnh phúc nhưng nó vẫn hiện hữu trong những giấc mơ của em bây giờ em mới biết thế nào là vị đắng của cà phê không đường cũng như tình yêu không có những nụ hôn và những cái ôm tha thiết anh anh là bạch mã sứ nào có phải em đã s i mê anh như em đã từng nghiện cà phê chăng em đã bảo rằng sẽ phải quên anh và từ bỏ cà phê nhưng ôi sao cái thói quen đó khó bỏ quá chừng mỗi lần nhớ là em không thể cưỡng lại được cái mùi cà phê thơ m ấ y cũng như một người say dòng cảm xúc từ quá khứ về anh cứ chảy trong em không thể ngăn lại được vậy là em lại được biết cái vị mặn của nước mắt, vị đắng của cà phê không đường và vị ngọt của quá khứ đã qua. em sẽ chẳng bao giờ quên anh nhưng em sẽ học cách quên cái hương vị ngây ngất của cà phê. có lẽ em sẽ phải thử làm quen với những hương vị lạ lạ hơn, có thể là mùi vị mới lạ của rượu vang hay chỉ đơn thuần là vị ngọt đậm của món caramel hay sô cô la nào đó. miễn sao có thể quên đi cái vị đắng đắng kia. rất mong anh chị phát tặng em ca khúc Unbreak My Heart của Johnny b r e s t o n cảm ơn anh chị rất nhiều. <cười> Life is so cruel without you here beside me. địa chỉ hồng nhung 090292 c h n gmail.com. Hôm nay mẹ xuất viện sau 15 ngày nằm viện đấu tranh để giành lại con nhưng kết quả là nước mắt mẹ vẫn rơi vẫn phải chia tay con vẫn phải nuốt nước mắt để người ta rút từng khúc ruột đem tình yêu thương niềm hy vọng của mẹ trong 70 ngày qua ra đi mẹ đã khóc rất nhiều suy nghĩ rất nhiều từ khi con bước ra khỏi mẹ mẹ đã trắng ba đêm không ngủ mẹ không khóc nổi nữa chỉ thấy trống rỗng trong lòng. lòng mẹ quặn đau đau lắm chưa bao giờ chưa có nỗi đau nào lại như nỗi đau mẹ phải chịu đựng trong suốt 24 năm qua sự hiện diện của con đã làm c h o mẹ sống những ngày thực sự hạnh phúc nhất trong suốt những ngày tháng qua từ khi biết con hiện hiện hữu trong cơ thể mẹ mẹ đã vui lắm vui mừng đến nỗi miệng không khép lại được từ khi có con mẹ không cần biết không cần quan tâm xem chế độ dinh dưỡng như thế nào để giữ được vóc dáng mẹ ăn tất cả những gì có thể mẹ không cần biết mình đã béo lên như thế nào bởi mẹ nghĩ đơn giản chỉ cần mẹ khỏe thì con khỏe mẹ đã từ bỏ hết những thói quen của mình, không chơi thể thao, không đi chơi đâu cả, chỉ suốt ngày ở nhà để tránh bệnh tật nhiễm và mẹ ảnh hưởng đến con. những ngày mẹ ngén, h người mẹ mệt mỏi, buồn nôn nhưng mẹ vẫn cười, vẫn vui, không có gắt chút nào, vì mẹ nghĩ nếu mẹ vui vẻ, sau này con ra đời, con sẽ luôn vui vẻ, niềm nở và yêu đời. con đã đem lại niềm vui và sự hạnh phúc vô bờ bến đối với mẹ và bố. bố chăm sóc mẹ từng chút, đi đâu cũng đồng hành cùng mẹ, luôn ở bên mẹ, luôn vui vẻ chăm sóc mẹ. bố hy vọng rất nhiều ở con. từng ngày con lớn trong mẹ mẹ yêu và thương con rất nhiều lúc con muốn bỏ mẹ đi mẹ đã không khóc mẹ kiên trì ăn uống hai tay mẹ khắp người mẹ chỗ nào cũng tím bầm vì những mũi tiêm mẹ đau đến nỗi tay không nhấc được người không nằm yên được nhưng vẫn không thể giữ được con con vẫn ra đi để lại vết thương lòng cho mẹ Con yêu, mẹ đã từng hy vọng rất nhiều, mẹ từng mong con là con gái, bởi mẹ vẫn thích có con gái đầu lòng. Mẹ đã nghĩ đến cái tên cho con, mẹ mong con ra đời sẽ có nước da trắng của bố, có đôi mày đẹp của bố, cái mũi cao của mẹ, làn da mịn của mẹ. Mẹ đã tưởng tượng, đã hy vọng con sẽ rất xinh xắn, dễ thương. Vậy mà sao nỡ giấc mơ của mẹ tan vỡ? Nỗi đau rồi cũng sẽ đi qua, mẹ biết như vậy. Nhưng thực sự lúc này, thời điểm này mẹ rất buồn, thất vọng vô cùng. Mẹ đã cố gắng hết sức để giữ con ở lại bên mẹ. mẹ sẽ rất nhớ con mẹ sẽ nhớ mãi cái cảm giác lần đầu tiên này tạm biệt con giấc mơ của mẹ cùng với ca khúc When a Child Was Born của Indivo Of change, w h i s p e r i n the trees and the walls of dawn.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 Em trách anh không nhắn tin, trách anh không đến bên em. Nhưng em đâu biết anh đã lên trên tận nơi em. Chỗ nào có em là có anh ở đó. Con đường nào em qua cũng có anh ở đó. Anh luôn dõi theo từng bước em đi. Không phải anh không còn yêu em nữa, mà là anh rất rất yêu em. Anh biết chuyện chúng mình sẽ không đi được đến cái hạnh phúc nhất. Anh đã làm để em có thể hận anh mà buông tay thật nhẹ nhàng và nhanh chóng, đón nhận một tình cảm mới của người mới. Hôm đó anh em có người mới, lòng anh nặng chịu. đặt ra vô vàn câu hỏi người có tốt với em không với anh kể từ ngày mình xa nhau đã gần 2 năm anh vẫn đợi dù anh không biết người có tốt hơn anh không nhưng anh không muốn nhìn thấy em rơi nước mắt vì một người như anh anh luôn làm em buồn khi bên anh em à cuộc sống đôi lúc không như mình mong muốn phải không em anh luôn khắc ghi những kỷ niệm khi mình bên nhau anh nhớ em khôn x i ế t anh tìm về mái trường xưa để gặp lại em trong những hồi ức đã qua trong những sâu thẳm trong lòng anh anh mới chỉ thực hiện một lời hứa với em là tặng em một cây hồng n h ì nó không đẹp lắm đúng không em anh xin lỗi đã không hái tặng em sen trắng còn nhiều lắm em mà những điều anh muốn làm tặng em thì vô kể nhưng đã thực hiện được gì đâu xin lỗi em nhé chuyện chúng mình đến cũng nhanh như những cơn mưa rào mà người ta không kịp khoác lên chiếc áo mưa nhưng sao kết thúc chẳng nhẹ nhàng nhỉ chắc lại phải 5 năm nữa anh mới quên được em một năm để cất đi những kỷ niệm một năm để hiểu rằng anh đã mất em mãi một năm để hiểu rằng giờ em cần được bình yên và cũng là lúc anh cần bình yên nhờ anh chị gửi tới phương xa của em câu nói tạm biệt cùng với ca khúc Because It's You của Lee Hyun <cười> ว사랑따위로시간낭비안겠다고친구란녀석이다시시작해보라고오늘이자리에날불러냈을때도기대따위하나조차하지않았어 แต่ที네자자짜짜่เห็นหน้าเธอทันที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 Email của Nguyễn Vũ Trâm Anh, số điện thoại 090246 sao sao sao sao, ở địa chỉ sorry i am s a y g n u s g m a i l c o m gửi xin. Mong ước của em là được ở bên cạnh anh mãi mãi. Đến cả những lời đã nói hoặc chưa nói vẫn xoáy trong đầu. Ngày lúc này đây, khi thở cũng khiến em đau lòng. Em có thể yêu một người vô vàn mà không hề có chút manh mối nào về cuộc đời người đó. Không gặp mặt, không ôm, không hôn, không biết giờ này ở xứ nào, không biết, không biết gì tất cả. vẹn vẹn chỉ là một cái tên rất hay. rồi cả khi em lật tung mọi ngóc ngách trên thế giới này, thì đáp án vẫn chỉ là số không tròn chỉnh. anh giấu bản thân mình và em, nên cũng khiến em muốn trốn chạy khỏi thế giới này. vậy mà em lại vẫn yêu anh rất nhiều suốt gần mấy năm, từ khi còn là cô học sinh năm cuối trung học đến cả bây giờ đây, khi em 15 tuổi, khi em 19 tuổi, em yêu mà không chắc về tình yêu của mình suốt một đoạn đường dài. em yêu anh, yêu cả những nơi anh đi qua, khi chúng ta cùng một lúc ở châu âu nhưng lại đi qua những đất nước khác, em bước theo từng bước chân anh. ở những khoảng thời gian khác nhau, em đơn giản đã từng nghĩ như thế là đã được ở cùng anh một chỗ. em cứ bước theo sau anh, theo sau anh như vậy đó. cho đến bây giờ, có ai lại bước theo sau em? em vẫn yêu anh, dù em thấy mình ngốc nghếch thật nhiều. rất nhiều năm sau đó, em tự hỏi liệu mình có thể vẫn yêu anh như thế. em tự hỏi liệu anh cũng có thể yêu em. gửi đến anh ca khúc We w i n Love của david. G. แค่บ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 Snow hỏi này, nào Snow cũng hỏi này, Snow hỏi này, tôi thông thái thật đấy, nhưng cũng có những lúc tôi không muốn trả lời. À, à ngạc nhiên chưa? q u i c k r a t i n h mà cũng dám nói thế với người đã dắt tay q u i c k từ bóng tối ra ánh sáng cơ đấy. Snow bỏ qua cho q u i c k bởi vì chuyện này chỉ có q u i c k mới trả lời được. Chứ sao nữa?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 About t a c e o was i p o s s i b l e No one could help me. It was my game until I met you, baby. You we're the same, and when you t o h me, I wanted you. Because the funny thing about it is. Email của Nguyễn Thị Hà ở địa chỉ Nguyễn Thị Hà 1 0 t 8 h g a m c n @gmail.com. Người ta yêu nhau để ở bên nhau, để che chở, chăm sóc lẫn nhau. Vì người ta yêu nhau, người ta muốn chia sẻ tình yêu của mình, trong màn sương mai phơn phớt hay trong tiếng gió reo trên những đỉnh cây. Người ta yêu nhau không biết đêm ngày, bóng tối hay ánh sáng. Tình yêu là một điều diễn biến liên tục, chẳng biết khi nào sẽ dừng lại. Như những khoảnh khắc tưởng như vô hình và nhẹ bẫng ấy. đôi khi lại là điều chúng ta phải tìm kiếm cả cuộc đời. Đến một ngày bạn thấy mình bất lực, mình không biết phải làm gì, chỉ biết im lặng lắng nghe người đó khóc, những giọt nước mắt tuyệt vọng xen lẫn những t ủ i hờn trong cuộc sống. Người bạn đó thực sự quan trọng với mình, bạn ạ. Có người đã nói với tôi, khi tôi khóc hãy gọi cho họ, và một ngày tôi gọi cho họ mà họ không trả lời, thì khi đó tôi hãy đến bên họ vì họ đang cần tôi. tôi đã bất động tôi thấy trái tim mình tan chảy khi người bạn đó buồn tôi thấy sống mũi cay cay những giọt nước mắt t r ự c rơi xuống tan chảy hòa vào nỗi buồn đau của người đó mỗi ngày tôi thấy họ quan trọng với tôi họ giúp tôi nói cười giúp tôi quên đi những nhọc nhằn sau những ngày làm việc vất vả tôi đã quen với cảm giác đó cảm giác an toàn khi có bạn ở bên tôi biết một ngày nào đó bạn cũng sẽ rời xa tôi nhưng tôi vẫn hạnh phúc khi bạn tìm được hạnh phúc của mình có một điều mà bạn sẽ không bao giờ biết được Hạnh phúc của tôi chính là bạn. Nếu một ngày anh không đến bên em, hãy gửi cho em một chút nắng, hãy xua đi cái giá lạnh của mùa đông. Nếu một ngày anh không đến bên em, đừng bỏ qua hy vọng anh nhé. Hãy cho em tình yêu của anh, em sẽ đến bên anh. Em muốn nhờ anh chị gửi đến số điện thoại 0169 522 x x x ca khúc Safe and Sound của Taylor Swift hát cùng The Civil Wars. Uhm. Just close your thân mến, từ lúc nãy đến giờ, Snow lục tìm c h o hàng trăm email gửi về cho chương trình trong mấy ngày qua và lòng tự nhủ rằng sẽ chỉ chọn những bức thư có nội dung vui tươi, yêu đời để phát sóng thôi. Nhưng mà nếu thực hiện nghiêm ngặt theo tiêu chí ấy thì rất có thể hôm nay các bạn sẽ không có Quick and Snow Show. Mà nói chung là ngày nào cũng sẽ như vậy. Tại sao? Đơn giản lắm. Những người hạnh phúc thì họ có trăm ngàn cách để chia sẻ niềm vui với nhau. Chỉ những người có tâm trạng thì mới viết nhật ký. Nhật ký viết chung, q u c k a n xì lâu sâu. Vì thế chúng ta sẽ tiếp tục đọc những dòng nhật ký sau đây và nếu sau đó có mang lại cho bạn cảm giác buồn thì bạn cũng hãy nghĩ rằng nhân vật chính của câu chuyện này có thể đã có một tâm trạng tốt hơn khi chọn cách chia sẻ nó với người khác và nỗi buồn mà bạn mang theo là một phần gánh nặng bạn đã chia đỡ cho người ấy. Thư của Hà Văn Mạnh số điện thoại 0 974180 sao sao sao gửi Nguyễn Thị Tuyết Mai số điện thoại 0 166201 sao sao sao sao chúng ta đã chia tay suốt thời gian qua anh nhủ với lòng là sẽ cố gắng quên em nhưng anh không thể nào làm được anh đã muốn khóc khóc thật nhiều cho nhẹ nhàng hơn giả như anh yêu em ít hơn thì lòng anh sẽ không đau như thế này tại sao ông trời đã cho anh có em rồi lại để em xa anh bất ngờ như vậy Khi em nói lời chia tay, anh mới biết mình yêu em nhiều đến thế. Em đã đem đến cho anh những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời, rồi cũng chính em đã để lại cho anh nỗi đau không thể quên đi. Dù chúng ta đã chia tay, anh vẫn chúc em luôn được hạnh phúc. xa em không có nghĩa là anh không nhớ về em, mà trái tim anh đã luôn có em, mối tình đầu của anh. Bức thư ngắn như thế thôi, nhưng mà Quách chắc chắn rằng đằng sau những dòng thư này là một nỗi buồn mênh mang, bạn thân mến. Rồi thời gian sẽ làm được những điều mà lúc này lý trí của bạn không thể làm nổi. quên một người đã làm trái tim bạn phải đau đớn. q u ố i t h ể đấy, dựa trên kinh nghiệm cá nhân, anyway đây là ca khúc I Want to Keep y o Của Jason Mraz.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 When you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. s e even the stars, they.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 Taping in, I had to learn what I got and what I'm not, and who I am. I won't give up on us, even if the sky.